Tuyệt đối không phải là âm thanh dò dò độc rừng nay tạo ra. Gà gô thấy giữa đêm khuya tự nhiên có âm thanh lạ lùng như vậy thì đâu phải là chuyện thường. Anh ta thầm lấy làm kinh ngạc, bèn vận hết tinh lực, nín thở bước lên phía trước mấy chục bước. Thấy trước mắt hiện ra một rừng cổ thụ um tùm rậm rạp. Âm thanh quỷ khóc thầm sầu đang phát ra từ đó. Trong rừng ánh trăng mờ ảo, yêu khí bức người. Gã dẫn đường người Miêu thấy cảnh tượng như vậy, thì sợ hết hồn hết vía. Hàn Biện không được lên tiếng lúc này, liền ra hiệu bằng tay với Gago và Hồng Côn Nương, ý bảo đừng tiến lên phía trước nữa. Đêm hôm khuya khoắt trong rừng sâu, làm gì có người. Chắc chắn là ác quỷ trong mộ cổ Bình Sơn, thấy huyệt mộ bị phá hủy, âm hồn không siêu thoát, cứ lảng vảng quanh đây. Ba người chúng ta có ăn gan hùm mật gấu, cùng chứ có lại gần.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 nằm im lìm đen tối trên mặt đất như một con quái vật khổng lồ đang ngủ say. Mỏm núi đã bị nứt ra thành vô số khe to cái nhỏ với rất nhiều đá vụn vỡ nát bên trong. Phần lõi đá phơi bày hết ra ngoài, có điều bọn họ ở quá xa không nhìn rõ được. Ngay trước càng đá là ngói vụn và các loại minh khí rơi đầy đất, vàng bạc, đồng ngọc có cả hằn do một thất phải chịu xung lực quá mạnh nên gạch đá minh khí bên trong đều rơi vỡ hết. Trên mặt đất còn có một cỗ quách tử kim to lớn khác thường nằm nghiêng ngả, trông vô cùng sa hoa lộng lẫy, xung quanh phủ cháp ngọc áo châu. Áo châu ở đây chính là tấm vải đính trân châu trên thân quách khảm đầy ngọc bích. Tiếc thay có áo quan tử kim đã vỡ. Trâu ngọc bên trên nứt vụn vang tung tóe khắp mặt đất. Trong quách là một chiếc áo quan tải quét sơn, làm bằng gỗ linh ánh vàng. Nắp áo quan đã bị bật tung, chỉ còn một tấm ván thạch tinh đậy hờ bên trên. Tấm ván quắt này lại không chắc chắn đến nỗi lòi cả cổ thay bên trong ra ngoài. Hay là trong rừng vốn đã có cương thi ẩn mình? Đại Bì có từ kim quắc rơi xuống, đè cứng dưới áo quần. Mỏ thất này xây trong đỉnh núi, treo lơ lửng rất trời cao. Do núi sập đất lở nên quanh quách trong mổ mới vang vào rừng rậm. Tình huống này xưa nay e rằng chưa từng có dân trọ mộ nào gặp phải. Nên Đường Nhiên Gà Cổ cùng không có kinh nghiệm. Trong rừng yêu khí nặng nề, chưa nắm được tình hình cụ thể anh ta không dám manh động. Tay người Miêu Thất Gà Go và Hồng Cô Nương đều dán mắt vào cổ quách Tử Kim. Không biết hai người đang nhìn gì. Bèn nhanh tay bám chặt cây đu qua, dịu mắt nhìn kỹ. Thế giới đại ảo quan là một cương thi khắp người mặc toàn lông trắng. Gà bợt giặc, tuốt mồ hôi lạnh. Cổ nhân co cậu, còn nít miệng hồi sữa. Đầu râm nghè tiếng sấm vang chớp giật. Kẻ tiểu phu ốm yếu, sao dám hóng tiếng hổ gầm rống rít? Người sống nơi hoang sơ hẻo lánh là đám người mê tín nhất, nỗi sợ hổ ly cương thi đã ăn vào máu tủy. Tay người Miêu vừa nhìn thấy cương thi, liền tái xám mặt mày, năm giằm trên ngọn cây rũ lên bần bật. Chỉ hơn một tượng gỗ phổng đất là còn biết run.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 không được gây ra bất kỳ tiếng động nào. Kẻ đánh dẫn đồng cỏ trước mặt hắn cứ lờ ẩn nấp, nhìn dò đầu đuôi sự tình rồi hắn tính. Tay anh ta còn chưa hạ xuống, bên dưới đã có một đám nhóc bóng đen loi nhoi nhảy tới. Lúc này, sương đêm đã tan bớt, mặt trăng ló ra nửa chừng sau những đám mây, chỉ thấy trong rừng xuất hiện một bảy vượn, già trẻ lớn bé lên tới chằm còn thậm chí có cả những con non đỏ hòn với đẻ cũng được vượn mẹ bế theo. Bầy vượn khóc lóc chạy đến, cạnh cô quách tử kim chừng mười mấy bước thì dừng cả lại. Có vẻ vô cùng sợ hãi trước cô quách vỡ, không dám mòn mẹn tới gần nửa bước. Cứ đứng xung quanh gãi đầu gãi tai ôm mặt khóc, nhảy nhót không yên lên 1 phút. Gà cô và hồng cô nương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 Nếu không phải số kiếp thì sao đến nỗi chết oan thế này? Gà cô nhất thời cũng không chắc mình đoán trúng hay không, đành tiếp tục dõi theo động tĩnh của bảy vườn. Chúng đang vây quanh cố quách, khóc than thảm thiết, như muốn nhấc cố quan quách lên để khiêng thi thể con vận trắng ra nhìn lần cuối, nhưng lại có vẻ sợ hãi thứ gì đó. Vừa hò nhau tiến lên nửa bước, lại kêu lên cheo chéo đi con lừa đốt đít nhảy thọt về sau. Ba người ở trên cây nhìn rõ mồn một, một, không ai biết vì sao Bảy Vượn lại sợ co quách tử kim đến vậy. Chả Nhã Chúng cũng biết cái bánh tống trong áo quần vô cùng lợi hại. Co cầu, bánh tống thần châu, quỷ Liễu châu, trong số sản vật địa phương nổi danh nhất vùng Thần Châu Tương Tây. Ngoài Chu Sa được coi là Thần Châu Sa, và miêu khí thần châu, còn phải kể đến cương thi. Nơi đây có tập quán hành cương tống xác lâu đời, truyền thuyết thi biến cũng nhiều hơn cả. Nên vào núi Bình Sơn tương tây gặp phải thi biến cũng không có gì là lạ. E rằng cái cả vượn vọp trên núi, cũng biệt không được tùy tiện chạm vào cổ thây. Gã người miêu kia chỉ sợ hầu ly cương thi, chứ không sợ vượn bảy lưu vực sông Mãnh động, thường xuất hiện vượn hoang kéo bầy. Ở lão Hồng Lĩnh cũng có bạch hổ xa gần đức tiếng. Đám vượn này là một trong những kẻ thù của thương nhân qua lại nơi núi rừng sâu thẳm. Chúng biết người qua đường, trên người lúc nào cũng có giẻo nước lương khô bèn nấp trong rừng cây rậm, lấy đá chọi người, sau đó cướp lấy thức ăn, nên dân bản địa rất đường cho thương khách qua đây. Đều biết hát vượn ca Rồi đổi bầy vượn quấy nhiễu Gà gô rất giỏi khẩu kỹ Cùng biệt hạt vượn ca vượn tán Đổi vượn Có điều lúc này Bầy vượn đông nhung nhúc Về quành cốt quách tử kim Nhảy nhót khóc thường Hành động rất khắc thường Trước khi biết rõ đầu đuôi sự tình Thì không nên động thủ Anh ta bền ra hiểu cho hai người đồng hành Cứ ở trên cây quan sát không được lằm kinh động bảy vượn. Lúc này, trong hàng trăm con vượn cứ nhốn nháo vòng quanh cổ quách, có một con non nhanh nhẹn, nhìn xa trông rộng, đi đi lại lại mấy vòng, liền ngồi thụp xuống, nhặt đá chọi thẳng vào áo quần. Lũ vượn còn lại lùa lặt học theo. Hàng trăm hòn đá rào rào như mưa, rơi xuống cổ quách tự kim. Nhưng bên trong quách vẫn yên lặng như tờ không có chút động tĩnh. Và cô thầm nhủ, lu vượn này khôn thật, còn biết nắm đá dò đường, không biết chúng rốt cuộc định làm gì. Mình cứ yên lặng theo dõi xem sao. Đoan lại nghĩ, cô quạch bị trận mưa đá tấn công tới tấp vẫn không có động tĩnh gì. Sâm già lu vượn phải tới gần thôi. Vừa nghĩ đến đó, quả nhiên thấy mấy con vượn to gan nhanh nhẹn chui ra khỏi bầy. Một con trong số đó có vẻ hơi sợ sệt, rứt chừng muốn quay đầu bỏ chạy, liền bị một con vượn đực vừa cào vừa cắn đuổi ra. Năm sói con vượn rón rén lại gần cô bác tử kim nặng nề âm khí. Không thôi gái đầu gái tay kêu chỉ trích, rõ ràng vừa sợ vừa sốt ruột, chỉ muốn lập tức khiêng cô bác sang một bên, nhưng lại e thứ ghê gớm bên trong đột nhiên xuất hiện. Cứ thập thà thập thò Mãi mới thu hết can đảm tiến lên phía trước. Sòng vẫn cảnh giác nhìn quanh, chỉ cần thấy gió động cỏ lay là lập tức cong đuôi bỏ chạy. Đúng lúc ấy, cánh tay con vượn trắng bị đè dưới cổ áo quan đột nhiên động đậy. Không biết là hoàn dương hay bị quỷ nhập chăng, khiến mấy con vượn đã đứng gần sợ đến lồng ngực dựng đứng, nhảy lên trừng trừng rồi phóng tót về phía bầy vượn. Nhưng con còn lại cũng sợ hãi không kém lập tức bỏ chạy tán loạn. Nhưng chỉ lát sau, chúng lại đằng xa thò đầu thò cổ nhìn về cô áo quản. Chี้ chóe ẩm ĩ một hồi, mới vây quanh cô quách tử kim lần nữa. Gà cô đứng ngoài quan sát, cũng thấy sốt ruột thay trò lục vườn. Bảy vườn sau phút hoảng sợ, đã dần trấn tĩnh lại, phát hiện ra con vận trắng bị đè dưới cô quách, hình như vẫn còn sống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 định lôi tâm cố ấy già. Đúng lúc đó, một làn khí đen bỗng trồi lên từ trong áo quần. Một cỗ cổ thay ngồi bật dậy. Cương thi này cao to vạm vỡ, mặt đỏ tía như gan bò, đầu không đội mũ, tóc tai rũ rượi, mình khoác áo liệm cấm tím, lưng thắt đai vàng khảm ngọc, dáng vẻ vô cùng quyến quý. Xác chết bật dậy nhanh như điện con vườn cột đuôi chưa kịp phản ứng, đa vị cường thị lô tuột vào trong ác quan, kêu ré lên thảm thiết. Cô quất tự kim vừa sâu vừa tối, từ trên cây nhìn xuống, không thấy được tình hình bên trong, chỉ nghe con vườn cột đuôi đang ré lên thất thanh, đột nhiên im bặt. Bên trong cốc quách lại lặng như tờ.